các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phần nào nỗi khổ của gia đình người ta. Chị người làm đứng bên cạnh, nghe bà Nhất nói gật đầu lia lịa. Chị biết bà Nhất vốn là người từ tâm, nhưng ông Nhất bực bội lắm. Đưa tiền tức là gián tiếp nhận trách nhiệm về cái chết đó hay sao? Con bé nó tự tử chứ đâu có phải con ông giết. Nhưng ông mới lên nắm chủ tịch được có mấy tháng, nếu những thành phần xấu lợi dụng tình thế, biến đám tang thành cuộc biểu tình tuần hành đi qua nhà ông thì định viết ra sử trí thế nào. Thời buổi này cứ nhắc đến mấy chữ tập trung biểu tình là ông ngại lắm rồi, bất cách gì ông đành phải náo nề bảo. Hầy. <cười> ra đến nước này thì cũng phải vậy thôi. Bà đến gặp người ta cũng được. Nhưng kín đáo một tí để tôi bảo thằng Hữu nó đưa bà đi. Ông không thấy việc làm của vợ ông là đúng, nhưng ông cần xoa dịu tình thế để bảo vệ cái ghế chủ tịch của ông, chân lý ông thêm. Nếu bà định gặp người ta thì bà đi ngay đi. Bà hạ mình nói khéo với họ cho chuyện nó êm đi. Bà nhất hỏi: "Thế ông ông định đưa cho cho cho họ bao nhiêu đây?" "Thì bà, 10 triệu, 20 triệu, miễn bà đến gặp họ là họ hả dạ rồi." Một mặt chủ tịch nhất khẩn trương lên kế hoạch đưa hàm gia nước ngoài để khỏi phải ra tỏa. Thế là giờ này hàm ở Đức đã gần 2 năm, dứt khoát chủ tịch nhất chưa cho về. Một buổi trưa có người đàn ông khoảng 40 ăn mặc tươm tất, áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây màu xanh nước biển, đi bộ trên con đường hầm nghi. Mặt trời đang đứng bóng, tỏa sức nóng mùa hè hừng hực xuống cảnh vật. Lúc ấy chủ tịch nhất cũng vừa từ ủy ban về ăn trưa, chiếc ô tô màu bạc đậu lẻ loi bên hông nhà gần phía sân sau. Khi tới gần cổng chính trước mặt tiền nhà chủ tịch nhất, chỗ gác công an trẻ mặc sắc phục đeo súng đứng gác. Người đàn ông lạ mặt dừng lại, rút trong túi áo một phong thư, chìa ra trước mặt gã công an và nói, anh cho tôi gửi lá thư này cho ông chủ tịch tỉnh. Gã công an chố mắt nhìn người lạ lùi lại một bước, rồi nói, đây là nhà riêng của đồng chí chủ tịch, ông muốn xin sỏ hay khiếu nại điều gì thì ra văn phòng ủy ba. Người đàn ông thoải mái nói, không, tôi, tôi không khiếu nại gì cả, tôi chỉ xin gửi ông chủ tịch lá thư thôi gã công an gỡ cây súng trên vai xuống, năm năm cầm trong tay, trong thế tự vệ và gắt nhẹ. Ông là gì của ông chủ tịch mới được chứ? Gửi thư sao không dán tem bỏ thông thư? Người đàn ông nhẫn nại đáp, tôi chẳng là gì của ông chủ tịch cả, tôi chỉ là một người dân thường, nhưng tôi cần gửi ông chủ tịch lá thư này. Mầu đối thoại chỉ mới được 1 2 phút thì từ quán cà phê bên kia đường, hai gã bảo vệ đã lao nhanh sang, hầm hầm nhìn người đàn ông lạ mặt và hỏi, chuyện gì thế? Các công an xác phục đáp, ông này muốn gửi lá thư cho chủ tịch nhất. Một gã bảo vệ nhìn tác giả bức thư gằn giọng. Đây không phải là văn phòng ủy ban, không tư tình gì ở đây cả, đi ngay không thì còng tay bây giờ. Vừa lúc đó, anh lái xe ngồi trên thềm nhà chờ chủ tịch nhất ăn trưa, thấy cảnh lạ cũng hiếu kỳ chạy ra. Đó là Hữu, còn rất trẻ nhưng tướng tá khỏi mạnh, vừa là tài xế vừa là bảo vệ của chủ tịch nhất, Hữu đứng sau hàng rào sắt và hỏi: Có việc gì mà ôn ao thế? Đã công an sắc phục lặp lại. Có cái ông này này muốn gửi lá thư cho chủ tịch nhất. Tôi bảo ông ấy ra nộp ở ủy ban. Nhưng ngồi ngươi cứ nhùng nhằng không có chịu đi. Chuyện này chưa xảy ra bao giờ nên Hiếu rất ngạc nhiên. Anh tò mò hỏi. Thư gì mới được chứ? Người đàn ông điểm tĩnh nhắc lại. Thư riêng. Anh làm ơn đem vào cho ông chủ tịch. Cần lắm tôi nói thật. Tôi chịu trách nhiệm. Hai gã bảo vệ cùng với gã công an xác phục để im lặng để nhường lời cho Hữu, bởi vì Hữu tuy chỉ là lái xe, nghĩa là chức vụ rất nhỏ, nhưng ngày ngày gần gũi sếp lớn, dù sao cũng hiểu rõ sếp hơn. Huống chi Hữu lại là em bà con của bà chủ tịch, nên ngoài công tác còn có tình họ hàng. Nói đúng ra, Hữu là một loại tay hòm chìa khóa của chủ tịch nhất, những giao dịch tiền bạc đút lót thường đôi khi qua trung gian Hữu rồi mới đến bà chủ tịch. Hiếu đỡ cái phong thư từ tay người đàn ông lão, nhìn thoáng rồi ngẩng lên hỏi: "Ông tên gì?" Người đàn ông tự tin đáp: "Tôi là Phong, Trần Quốc Phong. Tôi tôi có ghi tên, địa chỉ, số điện thoại đầy đủ ngoài phong bì mà, nhưng anh cứ đưa vào giúp." Hiếu nhìn người đàn ông tên Phong, thấy ông ta có vẻ hiền lành và thành thật, nên sau mấy giây ngần ngừ Hiếu bảo: "Ông đứng ở đây chờ tôi, các đồng chí giữ ông ấy lại, đừng cho đi đâu, nhỡ thủ trưởng cần gọi." Phong hân hoan lên tiếng ngay: Tôi sẽ chờ ở đây, nhờ anh cứ đưa vào đi, tôi cảm ơn." Hiếu Cầm Phong thư quay vào đi những bước thật nhanh lên thềm nhà, hai gã bảo vệ đứng sờ rỡ một chút rồi cũng băng ngang đường trở lại quán nước, tiếp tục uống cà phê. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net